Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 37 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi hạ Tộn ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện. trăm 210 lần thứ 3 Dù sao bây giờ tam thương Cũng đang bị điểm âm Bang thần chi lĩnh vực thì còn bị nặng nề hơn Bọn họ có thể quan sát Xem là những bang hội nào bị cắn Sau đó sẽ liên hệ với những bang hội đó Để hòng cướp lại cờ Có điều chỉ là như vậy thì sẽ rơi vào thế hơi bị động sương vũ đứng lên phất tay thôi được rồi thông báo cho mọi người quay về núi chúng ta ăn cơm đã sau đó thảo luận kế hoạch tiếp theo tuy không diệt được bang hội kia thế nhưng hiện tại bang của hạo nhiên và sương vũ đã lớn mạnh hơn không ít đây cũng có thể được coi là một chuyện tốt hạo nhiên cũng gật gật đầu liền lệnh triệu tập bọn thư sinh Cà tím om, cà tím ninh đậu hũ, cà tím sắt chua ngọt, cà tím hầm tương, cà tím xào cay Chỉ cần là nhìn những món ăn là Sương Vũ biết ngay. Đối với những thứ nông sản cà tím kia, nàng vô cùng hận. Thư sinh thấy thế chỉ còn biết cười khổ. Cục diện vốn đang tốt đẹp, lại bị người ta một cước đá vỡ. Khổ cũng thật là khó nói. Hạo nhiên lại càng không vui vẻ gì, chỉ có điều đều là người đã có hàm dưỡng cho nên không ai nói gì cả. Duy nhất có vô cực là miệng đang lầu bầu chửi đầy những lời thô tục Không lật đổ được bang tam thương Hắn đổ hết mọi lỗi lầm này lên đầu của đường hoa Thực ra cũng không phải là vô cực muốn chửi tục đâu Nhưng thực tế bây giờ hắn cũng chẳng còn lời nào để nói nữa Dù sao thì câu cửa miệng chửi bậy nghe nó cũng náo nhiệt và khi thế Sương Vũ không thèm quan tâm gì đến vô cực Tạo một tiểu đội rồi kéo thư sinh và hạo nhiên gia nhập vào Thực ra, chúng ta không phải là nghĩ rằng đã có phương pháp vô lại như là rút cờ liên tục thì cũng phải có cách vô lại khác để kiềm chế nó. Bây giờ các vị có ý tưởng gì không? Thư sinh nói, dựa theo quy định của hệ thống, số điểm mà tam thương mất bây giờ chỉ cần cướp được cờ của một bang hội cấp 1 là đủ để cam đoan không bị giải tán. Chúng ta không thể làm gì được hắn. Thế nhưng bang thần chi lĩnh vực thì lại khác. Lúc trước đã từng bị rút một lần, bị âm một ngàn điểm. Thêm lần này, tự rút cờ lẫn nhau lại bị âm thêm. Ba ngàn, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cho dù là không lật được băng tam thương, có thể ăn được băng thần chi lĩnh vực cũng là không tệ. Điều duy nhất chúng ta lo lắng bây giờ là... Điều người lo lắng, có phải là lập trường của gia tử. Hạo nhiên lắc lắc đầu, ta nghĩ chỉ một mình hắn, thì không ảnh hưởng được gì nhiều. Không thể nói như vậy được. Nhất kiếm cầu bại nói, Lần này vì có sự chen chân của hắn mà không những khiến cho kế hoạch của chúng ta phải sinh non, hơn nữa còn bị động như hiện nay nữa. Rất khó nói hắn sẽ làm những gì, vạn nhất bất cần bị hắn đào cả ổ lên cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thì người bình thường như ta đây cũng không thể đoán rốt cục hắn đang nghĩ cái gì cả. Hắn nghĩ cái gì? Hắn là cái loại người thấy vui thì chơi thôi, hắn nghĩ được cái gì đâu, chỉ cần là hắn thấy vui thậm chí hắn cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện hai bang lớn của chúng ta biến mất hay không thư sinh cười lớn <cười> thật là thú vị ta nhớ hồi đầu gặp gia tử người này vẫn còn khá lắm không ngờ hoàn cảnh lại thay đổi con người thật là một câu nói không sai gia tử vô cực đã mắng ngài đến mười mười phút rồi đó ở trong một gian riêng cách vách bọn sưng vũ đường hoa huy hoàng và tiểu dâm Đang cùng ăn cơm, tiểu dâm dùng một dụng cụ nghe trộm, vừa ăn vừa báo cáo. Này, lặp đi lặp lại mấy câu đều là ta đệt, đần độn, đệt mợ. Này, ê, thật là không có sáng tạo gì cả, trừ bậy thì cũng phải có khí thế chứ. Đường hoa mỉm cười nói với Huy Hoàng, này, hắn đang rất tức giận đó. Đổi lại là ta, ta còn tức nữa là... Huy Hoàng nói, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy. Là trợ trụ vị ngược hay sao Trụ vương vô đạo Thế nhưng vẫn được phong thần đó thôi Tổ tiên của trụ vương hữu đạo Nhưng lại không có tên của họ Trên phong thần bảng Trợ trụ vị ngược vốn Là không phải nói về chiến tranh Giữa chính nghĩa và tà ác Mà là một lời giải thích Cho một câu nói Kẻ thắng làm vua Nếu như trụ vương thắng Chỉ sợ câu đó sẽ sửa lại thành là chợ võ vì ngược đó đát kỷ lúc đó sẽ trở thành quốc mẫu vừa hiền từ vừa xinh đẹp từ đó sẽ xuất hiện một bộ phim đát kỷ khác theo một hướng khác đó, ai đúng là người đời mà tiểu dâm cũng cười cười quay lại gật gù, hay nhưng mà như vậy thì người đừng có nghĩ nữa như thế sẽ hư hỏng đường hoa ném qua một cái chân gà tiểu dâm chụp lấy cho vào mồm nhồm nhòm nhai rồi tiếp tục nghe trộm này vô cực ra ngoài rồi hình như là xuống dưới lầu tìm bạn đường hoa xoẹp một tiếng xuất hiện ở bên cạnh cửa của gian riêng Ai, mắng chửi người khác sau lưng là không tốt sương vũ lúc này phun một ngụm nước trà vô cực vô cực vô cực chết rồi thế là sao thơ sinh vừa nghe vậy thì kinh hãi này vừa bước ra ngoài có mười mấy giây Ở dưới lầu đều là người của ta Sao lại chết Sương Vũ lập tức đứng lên Bước ra ngoài gian riêng cách vách Rồi đập cửa rầm rầm Lăn ra Lăn ra đây cho ta Một hồi lâu cửa phòng hé ra một chút Tiếp theo đó là đầu của tiểu dâm thò ra Ê cô tìm ai vậy Ta muốn đi vào trong Sương Vũ gửi yêu cầu sang Gian riêng là nơi của cá nhân Muốn vào thì phải được sự đồng ý của chủ nhân Tiểu dâm cự tuyệt nói Ê tôi không quen biết cô Sau đó đóng cửa, không quen biết, Sương Vũ lập tức lấy ra một thanh phi kiếm rồi cho nó truyền thư, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, phi kiếm vừa biến mất, hệ thống đã gửi thông báo là truyền thư thành công, đối phương đã nhận được vật phẩm. Đường Hoa ở bên trong cười khổ, đã đến nước này mà còn không mở cửa thì thật là mất mặt, hắn bèn chạy ra mở cửa nghênh đón hắn. Hắn nhìn vào gương mặt tức đến sỉ khói của Sương Vũ. <cười> À, chào cô Xin lỗi, ta đi nhập Sương Vũ xoay người ngẩng đầu Không thèm nhìn đến cái bản mặt đề tiện Của đường hoa Đường hoa lúc này mếu, mếu máu Ở đằng sau lưng Huy hoàng vỗ vai hắn Ta đã nói rồi Nàng không giận thì thôi Mà một khi nàng đã giận thì khó đối phó lắm đó Một tiếng đồng hồ sau Mấy người bọn Sương Vũ đã cơm no rượu say Sự tình cũng đã thương lượng xong Bèn đi xuống lầu chuẩn bị về núi, sắp xếp công việc. Vừa mở cửa bước ra khỏi gian riêng, thì vừa hay cánh cửa bên chỗ của đường hoa cũng mở. Đường hoa mặt mày tươi cười cầm một bó hoa tươi. Ê Sương Vũ. Tặng cô này. Bách hợp trắng. Sương Vũ lúc này vừa nhìn thấy, thì trên đầu nổi đầy gân xanh. Đường hoa toát mồ hôi hột. À, à, là, là... là... Ê, ta cảm thấy đưa hoa hồng thì không thích hợp lắm Hoa cầm chướng Thì là chỉ dành cho thầy cô giáo Ta suy nghĩ mãi Là xem tặng cái gì thì hợp Nhưng không thấy có cái nào cả Trùng hợp là hoa bách hợp lại đang khuyến mại Mua hai tặng một Thế cho nên <cười> ta cảm thấy chúng ta quen biết lâu như vậy Đâu có cần khách sáo đâu Vì vậy Người mua hoa bách hợp Là cái loại dùng để cúng tế để tặng ta Người Người Đường hoa lúc này, khuôn mặt lại càng thêm méo máu. Ây gà, sao mọi thứ nó cứ rắc rối như vậy chứ? Không phải, hoa bách hợp này là để để để, để tế thằng vô cực. Tiểu dâm đứng sau lưng của đường hoa, bèn lanh lợi, giao dịch qua một thứ gì đó. Đường hoa thuận tay, đưa ra là một chiếc nhẫn kim cương. Này, đây là dùng để cầu hôn mà. Sửng vũ, đó, đó, đó không phải là nói với cô đâu. Đừng đừng đừng có đi bà. Này, sửng vũ, sửng vũ. Hạo nhiên lại bước lên, vỗ vai đường hoa. Ai? Nàng thà là dùng để cầu hôn. Chứ không muốn dùng để bạch hợp. Này, nàng không phải là bạn gái của ngươi sao? Đường hoa sửng sốt. Ai nói như vậy chứ? Hạo nhiên lại càng sửng sốt hơn. Hình như là do mình nói với Tinh Tinh. Mà mình cũng chỉ dựa theo logic suy đoán mà thôi. Đường hoa buồn bực. Ta có một người bạn. Là dân lừa đảo tình. Hắn nói rằng là Sương Vũ tuyệt đối đã có bạn trai. Nếu như... Nếu như người bạn trai đó không phải là ngươi. Thì là ai? Hả? Hạo nhiên cười hề hề. Hay là... Hay là chính là ngươi? Chính là ngươi? Không đâu. Không phải là ta đâu. Liên thiên. Thế nhưng... Đường hoa lại cao mày Lẽ nào Lẽ nào Đây là sự thật Mà ta không biết gì Thực ra ta cũng không biết Ta chỉ biết là nàng đối với người tốt hơn những người khác đó Hạo nhiên phất tay Thôi ta đi Có rảnh rỗi thì chúng ta uống trà với nhau Nha Khoan khoan Này chúng ta còn chưa có nói rõ việc mà Này đi đâu vậy đi đâu vậy Đường Hoa suy nghĩ một chút rồi vội vàng đuổi theo Đồng phương giả tậu Người đây rồi Tệt khốn kiếp Người nạp bạc đi Vừa bước đến cầu thang Vô cực khí thế rào rạt Đã xông đến Một chiêu diệt gọn Sau đó đường Hoa quay đầu lại Sương Vũ Đông Đám người dưới lầu ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Bây giờ liệu có nên đánh hay không đây Vô cực tốt xấu gì cũng là băng chủ của bang đồng minh hơn nữa không lâu trước đây lại còn cùng chiến đấu với nhau có thể nói là bằng hữu thân thiết thế nhưng nhìn bộ dáng của người ta kìa hoàn toàn không để ở trong lòng hơn nữa thư sinh và hảo nhiên cũng chỉ đứng ở một bên nói chuyện phiếm không có quan tâm cuối cùng là một người nào đó hình như hơi quen với đường hoa nói ờ là là sương vụ đã về núi rồi vậy sao ờ ờ vậy cảm ơn người anh em ta đi Mục tiêu là Hoàng Sơn, đường hoa, thả hết tốc lực, lao đi vôn vút. Chưa đầy 10 phút sau, đã phát hiện mục tiêu. Sương Vũ hiển nhiên cũng đã phát hiện ra là đường hoa đến. Thực lực đã nói rõ, đây không phải là một cuộc truy đuổi đồng cấp. Sương Vũ làm sao có thể chạy thoát được đường hoa? Này, người tới đây làm gì? Sương Vũ rứt khoát, quay phát mặt lại, khoanh tay trước ngực hỏi ấy thôi mà đừng có như vậy mà ấy ta đã xin lỗi rồi mà đường hoa lục lục trong tối không thấy có thứ gì để lấy ra hắn lại thành khẩn nói à, à, cái cái cái cái chuyện này ta ta rất áy náy đâu sương vũ trợn mắt áy náy ngươi mà cũng biết áy náy sao được rồi là ta không đúng là ta không ra gì mà cô phải biết rằng là ở trong đời ta đâu có mấy lần ta nói xin lỗi người khác đâu Ai, giết người thì cùng lắm là cái đầu rơi xuống sau đó lại hồi sinh cái thái độ này của ngươi mà dám nói là đi nói, nói là xin lỗi sao sương vũ cuối cùng thở dài thôi được rồi ta không thèm sao đo với ngươi nữa thực ra ta cũng có lỗi bởi vì ta đã không nói ra kế hoạch với ngươi không sao Ta cũng không phải là người hẹp hòi, Đừng có nghĩ. Đường hoa phất tay. Sương Vũ lại càng hộc máu. Mình nói như vậy là vì khách khí. Vậy mà tên này lại thuận miệng, trèo cây me. Đúng là cái tên khốn kiếp. Được rồi. Người đã nói xin lỗi. Thì cũng nói xong rồi. Ta tha thứ. Thì cũng tha thứ cho ngươi rồi. Ngươi đi đi. ấy, Hay là cô đi đâu? Để, để, để ta đưa cô đi. Hả? Ta tự biết được Ta tự đi Ấy tốt nhất là cứ để ta đưa cô đi thì hơn Nếu không thì trong lòng của ta sẽ rất bất an đó Thôi được rồi Biết là được Sương Vũ không từ chối đến nữa Hai người vừa bay cùng nhau vừa nói chuyện Nàng hỏi Vậy để chuộc lại tội lỗi Người có cách gì để diệt tam thương hay không Hay vì sao lại phải nhất định diệt Là vì vô cực sao Đường Hoa hỏi Chẳng lẽ Là hắn muốn diệt là cô sẽ giúp hắn diệt. Cô và hắn có còn là gì của nhau đâu. Ta vẫn cứ thắc mắc đó. Nguyên cả một bang hội lớn các cô. Thừa dịp này đã vớt được biết bao nhiêu lợi điểm tích lũy. Cần gì nhất quyết. Cứ phải muốn cắn chết người ta vậy. Ta cũng không biết. Sương Vũ thở dài sườn sượt. Có điều ta chắc chắn với người. Không phải là vì vô cực. Người đừng có mà suy nghĩ lung tung. Nghĩ lung tung. Đường Hoa dù có ngu ngốc đến mấy cũng biết lời này có ý gì. Trong nhất thời hắn không biết phải nói sao. Sương Vũ có chút xấu hổ. Cảm giác tựa như mình đã nói sai. Mà không biết chữa thẹn như thế nào. Trong bầu không khí xấu hổ này. Cuối cùng đường Hoa mở miệng trước. À, này à, Thực ra ta nghĩ là chúng ta yêu nhau cũng không có thể. Sương Vũ liếc mắt nhìn đường Hoa. Cái gì mà chúng ta yêu nhau cũng không thể. Tỉ tỷ nói cho người biết tỷ tỷ không phủ nhận là có hào cảm với ngươi nhưng ngươi còn cách xa tiêu chuẩn của ta lắm cho nên là ta vẫn còn đang cân nhắc đó ỉ tiêu chuẩn gì vậy là người đàn ông thì phải có sự nghiệp Ờ, ta có chứ này ta là đệ nhất cao thủ của song kiếm đó ý ta nói là ngoài đời thực đó ấy ta cũng có ta là cộng tác duy nhất của tờ báo lớn nhất song kiếm vô biên đặc san thì tiếp theo nữa là còn phải lo cho gia đình <cười> Anh đây 18 tuổi học đại học xong mới lăn lộn ra ngoài. Sương Vũ nói mặt khác phải ủng hộ sự nghiệp của ta. ấy không có vấn đề. Ta có thể hy sinh sự nghiệp của ta để ủng hộ sự nghiệp của cô đó. Người nói thì hay lắm. Sương Vũ lắc đầu. Đáng tiếc. Điều cuối cùng là điều quan trọng nhất. Người lại không đạt được. ấy cái gì vậy? Nam nhân nhất định là phải thích ta. Sương Vũ lắc đầu. Người thì không làm được. Người hầu như chỉ biết qua loa cho xong chuyện thôi, người thậm chí còn không biết bản thân mình thích ai. Người chỉ cảm thấy là ta không tệ, cơ hội này mà không vớt được thì có lỗi với chính mình. Ta nói có sai không? Đường hoa nghe đến đâu thì mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra, đúng thật. Những lúc mình cô độc một mình đều chưa bao giờ nghĩ tới sương vũ. Cho dù là lúc nhàm chán rảnh rỗi cũng chưa bao giờ đi tìm người ta hay là nhớ thương gì người ta cả cái thứ tình cảm này tỷ tỷ đã thấy nhiều lắm rồi có một điều cơ bản đó là nhất định tình yêu phải đến từ đôi bên người vô tâm không gan không phổi như ngươi không thể nào hiểu được đâu ta hỏi ngươi ngươi đã bao giờ yêu chưa hình như lần yêu duy nhất cũng là vì hoàn cảnh ảnh hưởng ai ở trên đời này cũng biết thời trung học đặc biệt là từ thời cấp ba nếu như thằng nào mà không có bạn gái thì thằng đó chắc chắn là một con mọt sách mà đường hoa thì làm sao có thể là một con mọt sách chứ hiển nhiên là không nếu như không đâu đến nỗi phải nhờ ông cha tôn minh của mình an bài cho mình đi tán gái nếu như đã không phải là con mọt sách mà bên cạnh không có bạn gái vậy thì có mà là là hay phải làm sao đây thật là đau đầu còn một điều nữa Khả năng ngươi đã quên, ta đã từng nói rồi, người đàn ông nào muốn ngủ cùng ta, nhất định phải có giấy tờ đàng hoàng mới được. Nếu như ngươi muốn vui đùa một chút rồi thôi, vậy thì cho dù là có đến hành tinh mới, ngươi cũng chẳng thể nào được như ý đâu. Mà muốn có giấy tờ, thì ngươi lại không đủ chuẩn, ngươi hiểu ý ta chứ? À, à, không hiểu lắm, đường hoa thành thật, quả thực là hắn không hiểu thật. Ý ta là, ta không phủ nhận ta có tình cảm với ngươi. Nhưng tuyệt đối sẽ không đến với ngươi đâu. Cho nên ta cho rằng là chúng ta vẫn là bạn bè thì tốt nhất. Nếu như theo góc độ bạn bè mà nhìn. Thì ngươi cũng rất ưu tú đó. Sương Vũ đột nhiên đổi giọng. "Trừ phi trước khi ta mất đi hào cảm với ngươi. Ngươi lại thích ta. Cái thứ này muốn có là có được hay sao chứ? À được rồi. Cảm ơn vì cô đã có hào cảm với ta. Đừng hoa chân thành chia tay. Đừng có khách khí. trương Sương Vũ nói. Thực ra, ta khá là thất vọng với kết quả này đó. Ây, đúng vậy. Đường hoa thở dài, ta cũng rất thất vọng. Chẳng trách được dựa theo cá tính của Sương Vũ thì có thể đến được với nhau thì nàng đã sớm đến rồi. Người ta biết rất rõ. Mình chẳng qua chỉ là một lãng tử vô tích sự cho nên mãi mãi không biểu lộ tình cảm. Nhưng mà lại nói, vô tâm vô ưu cũng đâu có thể trách mình được, có phải hay không? Ai bảo vận khí của mình kém. Không bao giờ gặp được một nữ nhân có thể vì mình mà sống chết. Khó khăn lắm mới có thể kiếm được một cơ hội. Không ngờ yêu cầu lại nghiêm khắc như vậy. Mình phải đi thích người ta trước. Ai, hạnh phúc ở đâu? Sao mà tìm hoài không thấy chứ? Theo như hiểu biết của Sương Vũ, thì đường hoa là một kẻ vô tâm vô ưu. Suốt đường bay, Sương Vũ có chút xấu hổ mà đường hoa cũng chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện nữa. Sương Vũ dù sao cũng là một người phụ nữ thông minh, biết không thể giấu được đường hoa, chỉ bằng cứ nói thẳng để tránh cho đường hoa hiểu lầm vấn đề gì. Loại chuyện như thế này có lớn có nhỏ, nếu như có thể gạt đi sớm, thì sau này sẽ càng tránh được rắc rối mà thôi. Vì vậy, 10 phút sau, đường hoa cho rằng mình đã tìm được một nửa kia, hắn lại tiếp tục sống độc thân lưu đẳng tiếp, hắn thấy thôi thì như vậy cũng thoải mái Chờ dính vào yêu đương mà với nhiều thứ yêu cầu như thế này thì đau đầu lắm tôn minh nghe chuyện thì che miệng cười sằng sặc Ây à ngươi giỏi thật đó ta cảm thấy sự nghiệp tình cảm của ngươi thật là bê bết đó ây ta đã đã kéo thầy bói giỏi nhất song kiếm tinh tinh đi đến bói thử ấy thế nàng nói thế nào nàng nói là bị thần kinh đó. Đường hoa cười như méo. Dù sao thì ta cũng nghĩ thông rồi. Cùng lắm sau 30 tuổi. Đi nhờ người làm mối là xong. Tốt xấu gì. Chỉ cần đẻ được một đứa con là được. Tùy tiện thôi. Ê hoa ca cái này thì ta không đồng ý đâu. Trong tương lai nếu như gặp được em dâu. Ta nói là chào em dâu. Hay là chào cái mấy đẻ chứ. Tôn Minh nói. Thôi đừng có vội. Mình có tiền thì còn sợ gì không có mỹ nữ. <cười> Dựa vào tình huynh đệ. Đến hành tinh mới, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ kiếm được địa bàn thôi. Đường Hoa gật gù hay lắm, cụng ly." Tôn Minh uống rượu xong hỏi, này nghe nói gần đây người kiếm chắc được không ít. À, cầm lấy ba ngàn trước. Đường Hoa đưa ra một tờ ngân phiếu, hắn biết Tôn Minh vì giúp mình kiếm tiền. Để lên hành tinh mới, cho nên cuộc sống sinh hoạt của Tôn Minh bây giờ đang rất quẫn bách. Này tiền tiêu vặt, tiền của tờ báo, ngươi cứ giữ lại để dành sau này nghe chưa? Yên tâm, ta là người có tiền mà Ta chỉ muốn nhắc người đó, đừng có dùng tiêu phí mấy cái kỹ năng ghẻ kêu của người đều là hàng đốt tiền Đặc biệt là cây cung đó Ơi, bắn một cái, đến mấy ngàn kim Tốt xấu gì thì người cũng nên xài tiết kiệm một chút Được rồi, ta biết, ta biết Ở đây ta có một tin, nó không đáng tin cho lắm Ma kiếm của sát phá lang đã lên đến thất giai, Đồng thời còn lĩnh ngộ thêm kỹ năng mới đó Hắn đang chuẩn bị, chờ qua bang chiến, hắn sẽ quyết định đi độ kiếp đó. Tôn Minh lại tiếp tục lục lục trong túi càn khôn. Còn một tin nữa này, Vũ văn Thác xuất hiện ở Đại Lương, nghe nói là định một lần nữa, tạo ra vạn linh huyết. Hắn còn thiếu hai viên nữa, một viên thì đã bị ta lấy rồi, còn một viên thì đã xuyên không, cũng không có rảnh mà đi lấy. Đường Hoa nói, đúng rồi, người đã hỏi thăm sự kiện mà đã từng nói chuyện. Yêu mà phương Tây chạy qua phương Đông chưa? Hỏi rồi. Hời. Đường Tăng chỉ mơ hồ tiết lộ rằng nhiệm vụ lớn này sẽ khởi động khi số người độ kiếp thứ hai đạt đến một hạn mức nhất định. Tôn Minh nghiêm lần này, nghiêm giọng nói. Thời gian này, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, tập trung vào kiếm tiền đi. Sương Vũ cũng nói rồi, nàng không quan tâm đến chuyện ngươi dùng mánh lới gì kiếm tiền. Nàng tức giận chẳng qua vì câu nói của ngươi lúc ở trên thuyền đó. Bang hội chiến này không thể bỏ lỡ cơ hội. Không biết chừng sẽ có lại nữa. Ta cung cấp tình báo hậu cần. Ngươi phụ trách lăn lộn ở tiền tuyến kiếm tiền. Ây mình cả. Ngươi đó cứ nghĩ chuyện. Lừa gạt tiền người ta là đơn giản như đi mua rau vậy. hay ngươi coi người ta ngu lắm sao. Đường hoa nói. Dù gì thì cũng cứ đưa tin tình báo cho ta. Ta sẽ tìm mấy người còn ngu như rau cải để lừa tiền. mười 211 Ký sự cướp bóc của Huy Hoàng Ở trên đời này làm gì có nhiều kẻ ngu ngốc. Thật sự thì không phải như vậy. Trừ những người do trời sinh hoặc là do bị tai nạn khiến phải khiếm khuyết. Còn không thì trên đời này không có chuyện người ngốc hay ta ngu. Vấn đề mấu chốt là ở sự từng trải của từng người. Giống như sự kiện tranh bá này vậy Có nhiều người coi thường Hai chữ tranh bá Cứ một lòng mong bảo tồn Bang hội của mình Một khi sự kiện đã mang tên là tranh bá Mà ngươi không tranh bá Ngươi cứ thủ ở trong nhà Như con rùa rụt đầu thì ngươi mới là kẻ ngu ngốc Có điều Có rất nhiều người vẫn không thể hiểu ra Vẫn cứ co cổ rụt đầu Ở nơi đóng quân Cầu nguyện người ta đừng có tấn công mình Hy vọng có thể sống sót được qua đến mười lăm ngày thắng giả vi vương hiển nhiên không phải là người thông minh gì chẳng qua là hắn đang bị âm điểm nghiêm trọng quá cho nên mới bắt buộc phải làm người thông minh bang thần chi lĩnh vực tuy cao thủ không nhiều nhưng nhân thủ lại không ít một bang ba phân đà gần như đã chật ních cả người nguyên cả một bang hội mười tám vạn người Đã buông bỏ phòng ngự, điên cuồng lao ra, trông cứ như là một đám châu chấu mùa thu vậy. Nơi nào chúng càn quét qua, thì nơi đó, đến cả cục cất cũng không còn. Một bang hội cấp 3 sau khi hưởng thụ được mấy ngày hòa bình ngắn ngủi, đã trở thành mục tiêu tiếp theo của bảy châu chấu bang thần chí lĩnh vực. Bang hội này sau khi bị rút cờ phát hiện ra một quy tắc chết người, đó là đối phương có dấu cờ đỏ ở bất kỳ nơi nào. Trong phạm vi đóng quân của mình. Nơi đóng quân của bang thần Trì lĩnh vực là Lư Sơn. Mà những ai đã từng đến Lư Sơn thì đều biết. Lư Sơn rộng lớn. Hơn 10 vạn người chui vào trong núi. Có khi còn biến mất tâm. Cũng tức là. Đối với những người bị rút cờ. Thì cho dù là Lư Sơn không có ai trông coi. Họ cũng không có khả năng tìm lại được cờ của mình. Bang chủ của bang hội cấp 3 này tức giận bừng bừng. Mẹ đó chứ. Tà rút cùng là có đắc tội gì với thần Trì lĩnh vực đâu. Tự nhiên chạy ngàn dặm Đến để quậy phá ta là sao Phó băng chủ nói Bây giờ phải làm sao đây Làm sao à Làm sao cái gì mà làm sao Cá chết thì lưới rách Dù gì Làm lợi cho ai thì cũng không thể nào làm lợi Cho cái bọn thần trì lĩnh vực được Ta không có hào cảm với bọn chúng Một lát nữa ta xóa hết sạch đi Ta nhất định là xóa hết sạch đi Ta thật là bực bội Ta đúng là rất bực bội mà Phó bang chủ thật là đau lòng Hiện giờ chỉ còn chưa đầy đến một vạn người bên mình Không thể nào là đối thủ của người ta được Bị rút cờ chỉ còn là vấn đề thời gian Kẻ chiếm lợi chính là bang thần chi lĩnh vực Thực ra bang hội này cũng rất khá Nhân số so với tổng thể của Giang Nam mà nói Thì vẫn có phần nhiều Đồng thời là một bang hội cấp 3 Thế nhưng không bởi vì là bang hội cấp 3 Cho nên thu hút đám sói thần chi lĩnh vực đến đây báo cáo bang chủ một bang chúng nói đông phương gia tử có việc tìm ngài cái gì đông phương gia tử bang chủ sững người rồi nói này ta nghe nói đông phương gia tử là người của bang song sư mà bang song sư từ trước tới giờ vẫn luôn luôn bất hòa với bang thần chi lẽ nào ai bang chủ bang chủ hiểu lầm đường hoa bác bỏ suy nghĩ của bang chủ viện quân thì không có đâu Nếu ngài thật sự bị băng thần chi lĩnh vực rút cờ, là sẽ bị âm 200 điểm đó, cũng vừa đủ điểm giải tán băng hội đó. Vậy ý của ngài là, băng chủ hơi có chút thất thần như thế này, ta sẽ rút cờ, cam đoan 18 tiếng sau, cờ đỏ sẽ trở lại với nơi đóng quân của ngài. Như vậy ngài chỉ bị âm 100 điểm thôi. Hơn nữa, băng thần chi thấy không có đồ ăn uống gì ở đây thì sẽ sớm tản đi lúc đó chẳng phải là ngài được an toàn hay sao phó bang chủ cười lớn ời vẫn nghe người ta nói gia tử là một tên thương nhân nổi danh không có lợi thì không tìm đến vậy giá cả thì <cười> giá rẻ lắm bang hội cấp ba thì ba ngàn kim nguyên bảo này ngươi đi ăn cướp đi bang chủ bị số tiền này làm cho nổi giận bừng bừng ba ngàn kim nguyên bảo hay ta không tiêu tiền, thì cũng có thể gọi người đến rút cờ một lần đó. Vậy sao? Đường Hoa hỏi. Ngươi coi băng thần chi lĩnh vực người ta ngu sao? Ngươi xem, ngươi không tiêu tiền thì liệu ngươi có thể tự do băng qua chiến trường được không? Phải biết băng tam thương được thần chi lĩnh vực giấu cờ giúp như thế nào không? Dưới sự vây công của băng song sư đông như thế, bỏ ra hai ngàn mạng người mới có thể yểm trợ cho người rút cờ chạy trốn đó uh, uh, uh, Đông Phương Già Tử để, để chúng ta Chúng ta thảo luận một chút xem Phó băng trử cười lấy lòng Được rồi Ta ra ngoài ngồi đợi các người Có điều thảo luận cái gì thì thảo luận Nhanh nhanh lên một chút đó Nếu không một lát nữa Sẽ rất khó xông ra đó Ta sẽ không đảm bảo là Ta sẽ đòi thêm cả tiền phí nguy hiểm uh, thì, thì là Nửa tiếng đồng hồ sau, đường hoa lại được mời vào Phó bang chủ nói Giả tử, bọn ta ở đây chỉ còn có 2.000 kim Người xem Không không, các người đã làm chậm trễ thời gian nhiều lắm rồi Hơn nữa tình hình chiến đấu bây giờ là khác Các người nhiều nhất chỉ có thể chống cự Được có 2 tiếng đồng hồ nữa thôi Bây giờ giá đã lên rồi 4.000 Người, người Bang chủ tức giận Bừng bừng gào thép... Ờ... Vậy thì thôi... Không chơi thì thôi... Đường Hoa là người rất tốt tính... Phất tay định bay đi... Bàng chủ à... Bàng chủ... Ngại phải nghĩ... ấy, Đồng Phương huynh đệ... Quay lại... Bốn ngàn thì bốn ngàn... Bàng chủ bị phận nói... Người ta ăn nho còn nhả vỏ... Cái tên gia tử chết tiệt nhà ngươi Ăn thịt người đến cả xương... Cũng không nhả đâu ai nhưng mà, rồi đâu? Chúng ta bị âm điểm gấp đôi, bang hội bị giải tán. Lão đại à, muốn thăng lên bang cấp 3 cũng rất vất vả. Lẽ nào? À, định bảo ta mời hắn về sao? Bang chủ nói, không thể nào đâu. Nếu không phải vì bây giờ đang bị bang thần trì lĩnh vực vây công. Ta đã gọi toàn thể huynh đệ đến đây rồi, giết chết hắn rồi. À, nhị kiếp thì ngon lành lắm sao? Ta đệt cả tổ tiên cho hắn đó. Bang chủ, có huy hoàng đến. Huy Hoàng sao? Mời vào. Bang chủ vui mừng khôn xiết. À, ta đã có lần được gặp mặt phó bang chủ. Nghe nói các ngài đang gặp phiền phức cho nên ta đến xem. Huy Hoàng phiền não nói. Có điều ngài cũng biết đó. Ta chỉ là một trưởng lão, có tiếng mà không có biến. Thực sự là ta cũng không có cái quyền gì để điều binh khiển tướng ở đây cả. Bang chủ vội nói. Không phải không phải. Bọn ta đã nghĩ ra được một cách. Chỉ cần huynh đệ mang cờ của bang ta đi. Thân thủ của huynh đệ rất cao. Ta nghĩ là vòng vây này hẳn không phải là vấn đề quá lớn với huynh đệ. Ờ, lúc ta vào thì họ không ngăn. Nhưng nếu như ta mang cờ ra ngoài thì... Huy Hoàng tỏ vẻ khó xử. Chỉ sợ là phải tìm mấy người bạn nhờ giúp mới được. Nhân phẩm của Huy Hoàng thì bọn họ có thể tin. Bang chủ dứt khoát đưa một tờ ngân phiếu. Ở đây có một chút tiền nhỏ nhỏ Coi như là lộ phí cho Huy Hoàng và huynh đệ Là 3.712 kim Huy Hoàng nhận lấy ngân phiếu mà muốn khóc Ngay cả số lẻ cũng đưa hết Huy Hoàng rất muốn nói với bang chủ 3.712 kim này Chỉ mua được 18 tiếng đồng hồ bình an mà thôi Bán đứng Đường hoa đúng là cái loại Bất tín, bất nghĩa Lại còn bán đứng bang chủ này, thì là bất nghĩa. Lời của gia tử nói rất hay. Thời đại này đã không cần những đại hiệp nữa rồi. Chỉ cần có tiền, thế thôi. Ở trong một khu rừng, đường hoa trông thấy Huy Hoàng đi đến, bèn xòe tay. Tiền đâu? Huy Hoàng cầm theo một cây cờ đỏ, lấy từ trong túi càn khôn ra, 3.712 kim. Đường hoa khá là hài lòng, nhận lấy. Hãy thật đấy Huy Hoàng ta tốt xấu gì cũng chỉ là lấy số chẵn thôi. Còn ngươi ngay cả tiền ăn của người ta còn lột sạch. À, ấy có điều tiền này không phải là số chẵn. Này, ta vừa nhận được tin. Ở phía tây bắc đang có hai băng hộ chơi trò chó cắn chó, Có điều thực lực lại tương đương nhau. Trong nhất thời chưa thể nào đánh bại được đối phương. Này, ngươi có muốn tham gia cái kèo này không? Ờ có chứ ấy ta thì tiền ta không cần nhưng mà miễn vui lần mức. ấy người nghĩ cái gì vậy ừ thì thì ta tưởng người dụ ta đi quậy nghe đây này bọn họ đã không thể lấy mạng được đối phương thì chúng ta có thể mang theo một ít bạn bè đấu giá cờ của bọn họ ai trả giá cao thì ta sẽ giúp họ rút cờ của đối phương sau khi rút xong thì lại lấy tiền của bên ra giá, giá để ra giá, giá thấp giúp họ Sau đó cứ giúp đi giúp lại bên kia <cười> Hiểu chưa à, Như thế Như thế thì là Ăn tiền hai mang à, Như thế là rất khốn kiếp Này Người đang chửi ta đấy à Tóm lại Là người chê tiền phải không Ơ không không Tiền thì Ai mà chê Vậy thì quyết định như thế đi Trường Hai trăm mười hai Nội chiến Sự kiện tranh bá này Ai là người thắng Sườn vũ bất đắc dĩ ném tờ báo ở trong tay qua một bên. Cái tờ báo này không theo chu kỳ xuất bản gì cả. Trước kia thì một tháng, hai kỳ. Ngẫu nhiên có lúc một tuần hai kỳ. Nhưng từ khi sự kiện tranh bá bắt đầu, nó điên cuồng xuất bản. Mỗi ngày một tờ. Mẹ kiếp. Thật là khốn kiếp. Tinh Tinh cầm cốc trà sữa ngồi xuống. Rồi cầm lấy tờ báo ai là người thắng kia. Ngó sơ qua. Ai là người thắng? còn phải hỏi nữa là tờ báo của vô biên đâu hạo nhiên thảo luận song kiếm nhật báo bây giờ đã bị vô biên đánh cho răng rơi đầy đất rồi tên phật pháp vô biên này thật sự là rất nhiều mánh lới để thu hút độc giả đó sương vũ nói đông phương gia tử ma lâm song kiếm dọc đường đi đến cả nhạn cũng bị vặt trụi lông theo điều tra của tờ báo các bang hội cấp sáu cũng tức là chúng ta và nhất kiếm đều đã chịu thiệt thòi từ tên gia tử các bang hội cấp năm như tam thương và thần chi cũng bị hắn cắn một miếng. bang hội cấp bốn có sáu phần là bị hắn bắt bế, lừa gạt. bang hội cấp ba thì đến bốn phần là bị cướp đoạt. tiền nhãi này đã nhìn thấu tâm tư của các bang chủ trong sự kiện lần này rồi. thực ra điều mà ta bội phục nhất chính là tên gia tử này, lại là đồng bọn trong hiện thực với vô biên. gia tử làm chuyện xấu, vô biên ở đằng sau tuyên dương, bên này lấy tiền, bên kia cũng có tiền. ta nói thật cuộc sống của tên gia tử này hay thật là đa dạng nhiều màu sắc độc giả cảm thấy đó như là một cuốn tiểu thuyết vậy cứ như thế theo dõi suốt cả từ nam ra bắc so với phong cách đưa tin cứng nhắc của báo song kiếm thì thực sự là tờ báo này nó còn ác hơn rất nhiều các ngươi xem ở đây nói đông phương gia tử tuân theo nguyên tắc trước ăn nguyên cáo sau ăn bị cáo Mưu toàn thêm bi kịch trong cuộc giao tranh Hai bang hội này hay thật đó Đánh nhau sống chết thì thôi Lại còn đi thuê gia tử làm gì Chính là vì Đang đánh nhau sống chết Oán thù không thể giải nữa Cho nên mới muốn hạ gục đối phương càng nhanh càng tốt như vậy Gia tử là trùng hợp Đến đúng thời điểm họ cần Cho nên làm lính đánh thuê Mà lính đánh thuê thì ai trả nhiều tiền Là sẽ đánh cho người đó thôi Sương Vũ quay đầu nói, hạo nhiên, phá toái ý. bị tên giao củ nào đó thuê cho nên đã liên thủ với khăn đỏ ở bên nhất kiếm, mở đội rút cờ thuê. Có mươi mấy cao thủ trong bang ta đã trở thành thành viên của đội đó đó. Nếu như tao đoán không sai, là do tên gia tử kia lại bày trò đó. Hay, thôi thì kệ họ, chứ còn biết làm sao nữa. Hay, đó dù sao cũng là công việc kiếm tiền của họ mà. Chúng là một lũ khốn kiếp. Đúng là một lũ khốn kiếp, chính là do tên gia tử. Tên gia tử bày trò, chúng nó mới nghĩ được ra cái trò này. Là một lũ khốn kiếp mà. Sương Vũ đẩy cửa chính của phòng nghị sự Hoàng Sơn, quả nhiên lá cờ đỏ cắm ở trung tâm đã không còn nữa. Trên mặt đất nằm trồng chơ một lá cờ đỏ do người chơi tự tạo ra. Quanh nó là năm tên cao thủ đang giữ cờ mềm nhũn như nước. Năm người này đã được hạ tử lệnh. Nhất định phải ở trong phòng nghị sự Họ đều là những cao thủ có lực phòng ngự rất mạnh Ngay cả đường hoa nếu như đến Dùng thân thể ngăn cửa Cũng có thể chống đỡ được vài phút Giọng của sương vũ lạnh như băng Chuyện gì đã xảy ra Một cao thủ nói Ừ hôm qua mấy người bọn Mời bọn tao uống rượu Lão tứ thuận tay lấy cờ lau miệng thì phát hiện Nó Nó có cái gì đó không đúng Bọn ta cũng không dám chắc đó là giả hay là thật Tình tình bất mãn lá cờ này vừa nhìn qua cũng thấy khác lá cờ ban đầu đúng vậy nhưng trong mắt của bọn ta lá cờ biến đi đâu mất ấy đổi lại là cô cô cũng sẽ hoài nghi là lá cờ bị phai màu phải không người nói là các ngươi uống rượu sương vũ cau mày chỉ năm người các ngươi uống ừ không ừ, không là còn có phá toái sinh diệt cũng có mặt có điều theo quy tắc của hệ thống thì người bang song sư không thể rút cờ của mình được ta thấy đều là người mình Cho nên ta không có lo lắng. Hơn nữa ta đã vận lên hỏa nhãn kim tình điều tra rồi. Không phải là người đeo mặt nạ. Sương Vũ lại hỏi. Vậy giữa chừng. Phá toái và sinh diệt có ra ngoài không? Ờ, có. Có. Họ, họ đều ra ngoài. Hơn nữa là mỗi người ra ngoài một lần. Họ nói là nhị, đi ra ngoài kiểm tra xem là có kẻ địch không. Xem ra. Đến 8-9 phần 10. Là họ ra ngoài quan sát địch tình. Thì không đổi người. Mà người này chắc chắn là đi bộ đến đi bộ ra. Nếu như không bay trên trời. Sẽ bị phát hiện. Hạo nhiên. Lập tức cho người lục xét ở trong núi xem. Tinh tinh. Bói ra vị trí. Của phá toái và sinh diệt. Phá toái và sinh diệt đều đang ở tế nam. Sơn Đông. Trong hai người này. Chắc chắn là có một tên nội gián. Tinh tinh gật đầu. Là phá toái đó. Quan hệ của tên này với gia tử rất tốt. Có điều cũng có khả năng là sinh diệt. Hắn hình như. Đã lén gặp mặt với phong hân nộ Tùy ca ca của ta nói Hắn là vô gian đạo Nhưng khó đảm bảo là phản vô gian đạo Tất cả đều về đi Về hết Ta thật sự muốn xem ai mới là nội gian Sương Vũ lạnh lùng nói Lần hành động này Có vẻ khác với lần hành động của đường Hoa Đường Hoa thuộc dạng là khách quý đặc biệt Còn hai người này Là nhân viên công tác nội bộ ai là nội gian à vì sao lại không thể cả hai người đều là nội gian chứ đường hoa rót rượu cho phong vân nộ xem đi chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm được có thể mua được cả ma quỷ đó chỉ cần họ chứng minh đối phương là trong sạch vậy sưng vụ lúc đó sẽ rơi vào luống cuống phong vân nộ cười thú vị người làm sao biết là sinh diệt sẽ giúp người hay ta nói cho hắn biết vài chuyện thứ nhất là ta có một tờ giấy vay nợ thời hạn ba tháng trị giá một vạn kim nguyên bảo nếu như hắn cần thì ta có thể đưa cho hắn theo như ta biết tiền hoa hồng mỗi tháng của phó bằng chủ như hắn còn chưa đến một ngàn thứ hai ta nói hắn chuyện hắn cần làm là một chuyện tuyệt đối an toàn không có nguy cơ bị lộ thứ ba ta không bao giờ bán đứng bạn bè cho nên ta sẽ không bán đứng hắn cuối cùng ta nói cho hắn biết chuyện mà hắn làm sẽ đả kích mãnh liệt tới sức ảnh hưởng của sưng vũ trong tầng lớp quản lý bang hội đường hoa nói đoạn lấy ra tờ giấy nợ phòng ẩn nộ à người tốt xấu gì cũng là bang chủ mà sao ba vạn kim này còn phải nợ mặt khác vì sao ngươi lại đi tiêu ba vạn kim đi ấy cái hành động đó là hại người không có lợi mình một tí nào cả đó ba vạn kim chẳng qua cũng chỉ là nửa tháng thu nhập của bang ta thôi Cũng chỉ là nửa năm hoa hồng của ta thôi Hơn nữa Ngươi cũng đừng quên rằng Cờ của song sư Là cờ cấp 6 đó Giá trị đến 2.000 điểm Sau khi kết thúc sự kiện Nó có thể tương đương với 2 vạn kim Tức là ta chỉ bỏ ra có 1 vạn kim Đã giúp bang của mình Có thể lấy được nhiều điểm tích lũy Hơn nữa Lại còn quật cho bang song sư một đòn Nói như thế này Lấy được lá cờ này Ta cho dù bại Thì vẫn cứ vinh dự Còn nếu như ta dùng cách cướp bóc Những bang hội khác để sống sót Vậy thì ta thắng Cũng vẫn mang nhục Cũng như bạn mà thôi à, <cười> hay lắm Hợp tác vui vẻ Đường Hoa đứng dậy bắt tay Phong Vân Nộ Còn muốn ta chỉ cho nơi nào giấu cờ Để cho họ đi tìm hay không Đừng Ta không dám làm phiền ngươi Phong Vân Nộ nói Nếu như sau đó ngươi lại bán tin về chỗ giấu cờ cho bang song sư Chẳng phải là ta sẽ mất cả chỉ lẫn trải sao Ây, Phong Quân Hộ à, nói đùa gì vậy, ta không phải là người như thế. Thôi được rồi, tạm biệt, tạm biệt. Sinh Diệt kiên quyết nói, không thể nào, ta rời đi cùng phá toái mà, hơn nữa lại cùng nhau uống rượu, cho đến giờ vẫn luôn luôn đi cùng nhau mà. Vóc dáng của Sinh Diệt ta, không thể nào ta không nhận ra. Phá toái cũng gật gật đầu, Sương Vũ vừa nghe mà toát mồ hôi, lẽ nào năm tên cao thủ kia đã lừa gạt mình không thể năm người này đều là những thành viên cốt cán đã theo mình từ rất lâu mình mang họ từ tam thương đến ban song sư lòng trung thành tuyệt đối không thể nào nghi ngờ được lại nói một người nói dối thì còn được chứ không thể nào là cả năm người đều nói dối sinh diệt nói mập mờ sưng vũ ta nghe nói năm cao thủ cỡ này đều là nòng cốt của bang tam thương trước đây người nói như vậy là ngươi có ý gì Giọng điệu của Sương Vũ có phần giận dỗi. Ý gì à? Không có ý gì cả. Ta làm sao mà có ý gì chứ? Hiện giờ ai cũng biết. Chủ của song sư chính là Sương Vũ Tỷ. Người câm miệng lại. Hạo nhiên nổi giận, sinh diệt. Ngươi mà còn nói ra những lời như vậy, thì ngay cả huynh đệ với ta, ngươi cũng không làm được đâu. Ngươi ra ngoài đi. Hạo nhiên ta là chỉ muốn tốt cho ngươi. Hạo nhiên vội vàng dùng mắt ra hiệu một cái. Phá Toái đang đứng ở bên cạnh. Kéo sinh diệt ra ngoài. Hạo nhiên ngồi than thở. Sương Vũ. Ta đương nhiên là tin tưởng cưng ngươi. Có điều phá Toái và sinh diệt. Tuyệt đối không có nói dối đâu. Chỉ sợ là chúng ta phải điều tra đâu. Ta biết. Sương Vũ đứng lên. Ta sẽ không làm khó ngươi. Ta là người mang người qua. Nhất định ta phải chịu trách nhiệm. Chuyện này ta sẽ tra rõ. Sương Vũ rất khổ tâm. Vốn là lưu lại những người đáng tin cậy nhất. Kết quả bây giờ là phải đi điều tra xem năm người này có thật sự đáng tin hay không. Nhưng hiện giờ không phải chỉ là chuyện của năm người này mà chuyện liên quan đến những nòng cốt và cả nàng liên quan đến địa vị của nàng ở bang Song Sơ phải điều tra thế nào đấy. Sương Vũ bước ra ngoài mà trong lòng mê man. Tình Tình cũng lặng lẽ ra khỏi phòng nghị sự. Sương Vũ tỷ, Sương Vũ tỷ, sao vậy? Này hay là đi hỏi tên dao cổ kia đi chuyện mất đạo đức như vậy có đến chín mươi phần trăm có liên quan đến hắn đâu chương hai trăm mười ba một chiều tất sát tại mân giang đường hoa nhìn sương vũ ầy cụ làm sao lại tìm được ta vậy thật là vớ vẩn mình đã đóng hết hệ thống thông tin của mình sau khi độ kiếp thứ hai Tinh Tinh đã không thể nào bói được ra vị trí của mình nữa. Mà điều quan trọng là băng sông kiếm, không ai biết hành tung của mình lẽ nào. Người đoán xem, Sương Vũ ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ sông. Cho nên hai người đều hoàn toàn có thể ngồi trên được. Đường Hoa cằn nhằn, hắn ghét nhất là loại con gái chơi cái trò phải đoán. Ê... Ta không thích chơi cái trò đoán nhân tâm đâu. Ta không giống như người khác đâu. Là Phật Pháp Vô Biên nói cho ta đâu. Không thể nào. Hắn cũng không biết ta đâu. Nhưng vừa rồi ngươi nói với hắn là ngươi muốn tránh đầu sóng ngọn gió đi làm ẩn sĩ. Tên Vô Biên này là kẻ coi như mặc chung một cái quần với ngươi. Hắn biết là ngươi sẽ không thể nào chạy vào cấm địa, cho nên rất có khả năng ngươi sẽ lên núi Hoặc là xuống sông. Sau đó hắn phân tích. Ở trên núi thì chẳng có cái gì chơi vôi. Cho nên đoán là ngươi đang ở mân giang. Ta tùy tiện. Bay trên trời tìm. Quả nhiên phát hiện trong lúc bang chiến. Mà lại có người nhàn rỗi ngồi câu cá. Cho nên hạ xuống thì quả thực là ngươi. Cô nói có ly. Muốn biết vì sao vô biên lại bán đứng ngươi? Biết muốn muốn. Ngươi đoán xem. Đường hoa lúc này nổi giận. Cái tên tôn Minh khốn kiếp. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao lấy được cờ của song sư? Cái gì? Cờ của song sư bị lấy rồi sao? Sương Vũ thật sự là muốn đánh người. Cái tên gia tử này đúng là cái loại nói dối, không chớp mắt. Này, ngươi mau thừa nhận đi. Thừa nhận cái gì? Thừa nhận là ngươi đã rút cờ của song sư. Ê, Sương Vũ à... Quy tắc cơ bản nhất của hệ thống là người của bang song sư không thể rút cờ của bang song sư mà Ê, người có điều mặc dù không phải ta làm nhưng ta biết chính xác là đứa là nào làm là ai Ê, ta nói ra thì cô sẽ thả ta đi chứ không sương vũ biết ngay là cái thằng này nó định chơi trò bịp bợ. Sưởng vụ lấy ra một tờ ngân phiếu Ta mua thông tin Tiền của cô hay là tiền của bang, Nói nhạc đương nhiên là tiền của ta Ấy ngại thật Ta thì lại không có kiếm tiền của bạn bè Đường hoa nói Ta biết là cô bị oan Nhưng nếu như không khiến cho cô bị oan Vậy thì người ta sẽ không giúp ta làm chuyện xấu Câu này của đường hoa đã tiết lộ ra hai chi tiết Thứ nhất là đường hoa quả thật là chủ mưu Thứ hai Là phải khiến cho mình bị oan. Vậy kẻ duy nhất chiếm được lợi. Là kẻ trước giờ vẫn luôn khó chịu với mình. Chính là phó bằng chủ sinh diệt. Lẽ nào... Gia Tử. Người nhẫn tâm. Khiến một người phụ nữ yêu người. Phải chịu oan uổng sao? Ê, thật là đáng tiếc. Vậy nếu như ta cân nhắc chuyện. Yêu người một tháng thì sao? Cùng cho nhau một cơ hội. Nếu trong một tháng. Mà người có thể yêu lại ta. Vậy thì chúng ta... ấy. Không đổi ý chứ Đường Hoa liền nhắn tin cho phá toái Phá toái Thực hiện kế hoạch B Này Tay cô thật là mềm đó Thôi được rồi Nói vào chuyện chính đi Sương vụ nghiến răng Gạt gạt tay của đường Hoa à, Sự tình là như thế này Đơn giản mà nói Thì sinh diệt quả thực là nội gian Nhưng thằng nhãi này Nói dễ lộ Cho nên ta nhờ phá toái giúp Cô cũng biết đó Tình trạng hiện giờ của phá toái. Hỏi thế gian, tình là gì? Phong Vân Nộ lợi dụng Nhược Hàn để tiếp xúc với phá toái. Mà phá toái thì không chấp nhận sự phản bội. Bởi vậy, ta bèn uy hiếp hắn. Ta nói hắn mà không chịu giúp, ta sẽ khiến cho Nhược Hàn bị Phong Vân Nộ cua ngay. Tình tình hẳn đã từng nói với cô rằng, ta có quen một chuyên gia tình yêu, tên là Phế Sài. Vậy, cuối cùng phá toái có lấy tiền không? Không lấy... Nhưng nếu như có, ta sẽ bị xét đánh ngay ta thề đó. Đường Hoa vẫn luôn kiên nghị cho rằng giấy nợ tuyệt đối không thể nào là ngân phiếu. Bản chất giữa hai thứ đó là rất khác nhau. Lại nói, ta đây còn sợ gì xét đánh. Sương Vũ gật gật đầu, đang định hỏi lúc nào thì nhận được tin của Hạo Nhiên. Phá toái đã tự thố, mau mau đi về Hoàng Sơn. Ê, ở đây chơi một chút. Bồi dưỡng thêm tình cảm đã chứ Cuối cùng đường hoa nhìn sương vũ bay đi mà buồn khổ Người phụ nữ này Vừa nói Liệu có thể tin được hay không à, Ta xin lỗi Vì đã khiến cho mọi người hiểu lầm nhau Quay về bang Phá toái cúi đầu sám hối Quả thật là ta đã qua ích kỷ Thật là xin lỗi các người Hạo nhiên lắc lắc đầu Ta cũng không thể trách người được Ta biết phá toái người luôn là kẻ có nghĩa khí với bạn bè Dù là có lý hay không Thì ngươi cũng sẽ giúp Ngươi và gia tử Dù sao cũng là bạn bè đã gắn bó với nhau Từ cấp 20 đến nay Hơn nữa, lại còn có cả Nhược Hàn Cái này ta cũng không thể trách người được Đúng vậy Sương Vũ cũng nói Mọi người đều biết Lòng trung thành của mỗi người đối với băng hội là như thế nào Thực ra, cho dù là một công ty trong hiện thực cũng vậy thôi Chỉ cần không phải là ông chủ Thì mọi người Thôi được rồi, chuyện này không nói đến nữa Hạo nhiên Sinh Diệt đã đến đây chưa Hạo Nhiên hừ mũi Người biết Sinh Diệt đang ở đâu không Đang ngồi uống rượu với phòng vận nộ đó Chắc là cũng sắp đến đây rồi Sương Vũ liền nhắn tin cho Hạo Nhiên Sự tin còn chưa làm rõ Rất có thể là gia tử Đổ oan cho người ta Người cũng biết đó Lời của tên gia tử này có ba phần đáng tin Đã là tốt lắm rồi Hạo Nhiên cũng trả lời Ta biết Sinh Diệt đẩy cửa phòng nghị sự mà trong lòng lạnh lẽo hạo nhiên nhìn thấy hắn bước vào nhưng không hề có phản ứng vẫn cứ thong thả ngồi uống nước trà còn sương vũ thì dường như đang bận rộn chuyện bộ dáng như không thể nào là tội đồ hạo nhiên gấp như vậy tìm ta có chuyện gì ờ là không có chuyện gì đâu ngươi vừa rồi đang ở đâu ờ ta đi ta đi uống rượu với vài huynh đệ huynh đệ hạo nhiên cười một tiếng Từ bao giờ Ngươi lại trở thành huynh đệ với phong vân nổ Hạo nhiên ừ, Là ngươi bảo ta tiếp xúc với hắn mà Phá toái than thở một hơi Sinh diệt Đã khai ra hết rồi khai, khai cái gì Sắc mặt của sinh diệt nghe đến đây thì xanh lè Quả nhiên mình đã đắn đúng Chuyện gia tử Bảo chúng ta hợp mưu Để rút cờ của song sư Sinh diệt yên lặng Hạo nhiên bắt đầu nổi giận Sinh diệt, ngươi còn muốn nói gì nữa không? À, à, sinh diệt sau một hồi lúng túng thì ngẩng mặt. Thì sao? Ngay từ những lúc đầu, chúng ta đang yên ổn và tốt đẹp đến mấy. Mọi người cùng nhau đi đánh nhau, cùng nhau đi uống rượu. À, từ khi người đàn bà đê tiện này đến đây, từ đường chủ trở xuống, đều phải tuân theo quy tắc của ả. Hết quy định này đến quy định kia. Lần trước, Là tạm ngưng sinh nhật bạn gái của ta. Đã bản giao cấp dưới công việc như thế. Mà người đàn bà đê tiện này. Còn trừ một tháng tiền hoa hồng của ta. Vì sao chứ? Sòng sư có được danh tiếng như ngày hôm nay. Là nhờ ai? Là nhờ ai? Nếu như không có những huynh đệ trước kia. Thì bác sòng sư bây giờ có được bảng vàng này hay sao? Chúng ta vừa mới đi vào trong quỹ đạo. Thì lại có một người xuất hiện chen chân vào. Hạo nhiên. Trước kia. Ta vay tiền của bang hội có cần phải viết giấy đâu, chỉ cần nói với người một tiếng là được, có tiền thì trả. Mà không có tiền thì thôi, còn người đàn bà này thì sao? Lần ta bị ả trừ một tháng tiền hoa hồng, ta vay 500 kim, thế mà một ngày ba lần nhắn tin hỏi ta trả tiền hay là viết giấy nợ. Người có biết không, mấy huynh đệ kể của ta, nếu như không nể mà ta thì cũng đã sớm làm phản rồi, vì sao chứ? Ả là một trong những người lập ra song sư sao? Ả đã từng tham gia PK với các huynh đệ chúng ta chưa? Ả lại chỉ huy, không hề khách khí. Chẳng hạn như lần này vậy, có chỗ nào khó gặp thì cứ bọn lão làng bọn ta xử lý. Hời, bọn ta có một câu oán hận nào không? Sau đó, ta xuống nước thương lượng với Ả rằng, ta có thể không nhập kho hàng bang hội, để kiếm tích lũy đổi tiền, chia cho huynh đệ vui vẻ được không? Ả nói cái gì? Nói rằng Ả là không có quyền, không có quyền cái dấm chó đâu. Ai không biết là quyền, và tiền đều ở trong tay ả hết, nói bọn ta là bọn ngớ ngẩn, là là ngu hay sao? Hạo Nhiên và Sương Vũ lặng lặng lắng nghe cơn phát tiết lần này của Sinh Diệt, khó khăn lắm. Mới chờ Sinh Diệt nói xong, Sương Vũ đứng lên. Sinh Diệt, ta thật không biết là đã mang quá nhiều phiền phức cho ngươi như vậy, người cũng biết đó. Ta chỉ là làm việc công chính. Quả thật là không chiếu cố đến. Nói thế là có ý gì? Huỳnh đệ của ta cần cô chiếu cố sao? Không phải là như vậy, ta, ta thật xin lỗi ngươi, ta đúng là đã không để ý chuyện sống, ta cũng đã làm rồi. Cô, con nói thế nào cũng vậy mà thôi. Ta nói cho cô biết, cô đừng bày ra cái trò giả mèo khóc chuột, cả là do ta rút, sinh diệt ta dám làm, dám chịu. Nhưng ta sẽ không để cho xương vũ cô lợi dụng việc này mà thu mua nhân tâm đâu. bang trổ. Vừa lúc có hai thành viên kỳ cựu bước vào Hạo Nhiên gật đầu Thằng Người đưa sinh diệt đi ăn chút gì đó đi Vâng Hai người nửa dỗ nửa khuyên sinh diệt Đi ra khỏi phòng nghị sự Còn lại sương Vũ thản nàng than thở Thực ra Thực ra người đã làm rất tốt Hạo Nhiên nói Con người ta không có tài năng gì cả Nhưng ta vẫn biết đạo lý Phải giúp cho cấp dưới Mặc sức phát huy Nếu không phải là do cô công chính Vậy 10 vạn kim trong lần đầu sắp nhập bang hội nhỏ này Chỉ sợ chúng ta còn không kiếm được đến một nửa Tiền ở trong kho công Có thể dùng để làm việc lại là vẫn có thể dùng để chia cho mọi người Nhưng nếu như tiền chia cho mọi người trước Đến khi cần làm việc Thì mọi người không ai chịu nộp Đạo lý này ta rất hiểu Có điều ta có một đề nghị Đề nghị gì? Việc này đến đây là xong được không? Nói thô tục một chút thì đây là việc xấu ở trong nhà Ta không muốn để cho người ngoài biết Mà nói lý trí một chút thì sinh diệt Vẫn còn có sức ảnh hưởng Đương nhiên nếu như còn có lần sau Ta nhất định sẽ xử lý nặng tay Thôi được rồi Việc này chúng ta cứ coi như là chưa từng xảy ra vậy Sương Vũ gật gật đầu Để ta nói chuyện khác Cho người vui lòng Hạo nhiên lấy ra một tờ báo Xem đi Đây là báo mới đâu Sương Vũ ngó qua bìa, vừa nhìn thì học máu. Tiêu đề của tờ báo lần này là gia tử, đã ôm được Sương Vũ về. Lật tiếp thì thấy tiêu đề tiếp theo là ngu công rời núi. Lòng chân tình của đệ nhất cao thủ đã làm lay động trái tim của mỹ nhân bên dòng sông Mân Gian. Đồng thời còn kèm theo đoạn phim quay lại cảnh thân mật nắm tay nắm chân của hai người trên sông. Giả tử, ngươi, ngươi, tuyệt khốn kiếp nhà ngươi, giả tử. Sương Vũ nghiến răng nghiến lợi. Ở bên ngoài Hoàng Sơn lúc này, có một nam tử ôm đó hoa, đang đặt tay lên ngực mình, tim đập bành bạch. Ây à, sao tự nhiên ta cảm thấy sát khí, ở trong núi bùng lên ghê gớm vậy. Sương Vũ hai tay chống nạch, đứng ở bên ngoài cửa phòng nghị sự. Mặt mũi của nàng thở phì phò. Nàng nhìn quả cầu do khí đen tạo thành trên không trung Mà nghiến răng nghiến lợi Hành vi không có một chút Chất thục nữ tính nào Đổi lại là những người khác Không khéo Đã biết khó mà lui Thế nhưng đừng hoa là ai chứ Từ mặt chữ nghĩa mà nói Người khác là những người chẳng có liên quan gì Hắn không quan tâm Sườn vũ lúc này Đã vô cùng nổi giận Ở trong game ngoại trừ tôn minh ra Có lẽ nàng là người hiểu đường hoa nhất, nếu không thì lúc đó, nàng đã không thẳng thắn đoạn tuyệt hy vọng đường hoa. Bất đắc dĩ lắm, nàng bị hắn lừa một vố, nhưng nàng lại quên mất rằng. Tên Đông Phương Gia Tử này là tổ tông của người lừa đảo. Gia Tử, chúc mừng, đã đã nắm được sư vụ trong tay. Gia Tử, chúc mừng người, chúc mừng người. Những người đi qua liên tục chúc mừng đường hoa. Đường hoa vốn dĩ cũng là kẻ rất có lễ độ. Ít nhất là bây giờ thì là như thế. Tình tình lúc này nói ở bên tai của Sương Vũ. Tỷ tỷ. Tỷ không giết nổi hắn. Chạy thì tỷ không chạy nhanh bằng hắn. Da tỷ còn không dày bằng hắn. Bụng của tỷ tỷ không có đen tối bằng hắn. Ta biết. Sương Vũ hít sâu một hơi. Bây giờ là đang chuẩn bị trước cuộc đại chiến. Hay. Đối phó với những kẻ như vậy thì ít nhiều có kinh nghiệm. Sương Vũ lúc này ngẩng lên nhìn, Đường Hoa từ trên không đáp xuống, khóe miệng nhỏ của nàng hé ra, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Đường Hoa đã hỏi, "Ê, Hạo Nhiên có ở đây không?" "Này, ngươi tìm ca ca của ta?" Tình Tình sững sốt, Sương Vũ cũng giống như nàng. "Đúng vậy, là có công việc muốn nói đó." Sương Vũ nghe thế vậy, không ngờ lại cảm thấy trong lòng có chút mất mát, hóa ra là đến tìm ban chủ chứ không phải tìm mình. Tình tình cũng là phụ nữ liền nói, ca ca của ta đang ở bên trong đâu. Đường Hoa mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang nhìn Sương Vũ, ê, ê, bó hoa này là ta tặng cho muội đó. Sau đó nhét bó hoa vào trong tay của Sương Vũ, trước là phải làm việc công, sau đó thì mới lo đến việc tư. <cười> Đường Hoa cười mất nét ta đã đặt chỗ ở nơi thành đô rồi nhá sưng vũ cầm đồ bó hoa mà muốn phát điên lên cái tên này là cái tên mất nét muội hiện giờ đã là bà xã của ta rồi bó hoa hồng ở trong tay khiến cho lời nói của muội không còn sức nặng cho nên tất cả cứ nghe theo lời ta cứ nghe theo lời ta nhá nhá ai là vợ của ngươi là độ là độ mặt dày thì là muội đó, muội là vợ của ta đó. Ta có nói sao? Ê, này này có nhớ không? ở trên báo còn có cả video đó. người người đừng có quá đáng. cái đuôi lẹo léo theo sau đường hoa lẩm bẩm. à, có trên video rồi. đã nắm tay nhau ngồi bên dòng sông hứa hẹn rồi. mà con ngại cái gì? thôi mà. Sường Vũ tức giận, giẫm chân bỏ đi. Nhưng nàng quên mất là nàng làm sao có thể chạy nhanh được hên, hơn tên gia tử đê tiện, mày ít nhất là tháng này muội cũng là bạn gái của ta mà, đúng không? Người người cút ra xa một chút. Đấy, ta xin lỗi mà. Thôi mà, cho nắm tay cái đi. Ngươi là đồ khốn kiếp. Lúc này, Sường Vũ đã tức đến nỗi nước mắt rưng rưng. À... <cười> Giải tử ta là người có bản lĩnh mà Sau một hồi trêu chọc sương vũ Đường Hoa đi vào gặp Hạo Nhiên Tiền không phải là vấn đề Chúng ta không thể hoang phí Có điều ta thật sự không biết Vì sao Phong Vân Nộ lại Nói cho người biết chỗ dấu cờ như vậy à, Thì ngoại trừ Phong Vân Nộ biết chỗ dấu cờ Thì vẫn có người khác biết đó Là ai Thì là người giấu cờ Đường Hoa nói Cờ đỏ là thứ không thể giao dịch được Phong Vân Nộ mặc dù Đã qua kiếp thứ hai Nhưng tốc độ cũng không nhanh cho lắm Cho nên chắc chắn hắn sẽ không tự cầm đi giấu Nhưng cho dù là người khác Thì cũng phải là tâm phúc của Phong Vân Nộ Người chắc là Kẻ đó sẽ bán đứng Phong Vân Nộ chứ Đường Hoa cười cười à, Quả thật là sẽ không Có điều ta cũng có mấy tên cao thủ Người cũng biết bây giờ Nơi đóng quân của Tam Thương đang không có ai. Nếu như cho Tam một mình trốn ở trong đám bay, theo dõi người giấu cờ, vậy xác định được khu vực cũng không khó. Hạo nhiên nhướng mày. Thì ra ngay từ lúc người hợp tác với Phong Vân Nộ, người đang nghĩ đến chuyện bán đứng hắn lấy tiền. À, thì người ta nói rằng là có tiền, thì có thể mua được cả quỷ thần mà. Vậy chúng ta chốt giá thế nào? Hai vạn một vạn thôi Sương vũ nói <cười> thì một vạn tất cả là vì nàng đường hoa sảng khoái nhưng mà đây là vì chuyện công cho nên là hai vạn một đồng cũng không thể thiếu Sương vũ nói vậy đến cả mặt mũi của muội mà huynh cũng không cho là đáng một xô sao ờ thì thì một vạn chín Hạo nhiên nhìn sang Sương Vũ Sau đó đưa qua một tờ ngân phiếu Đặt lên trên bàn Đường Hoa nhìn ngân phiếu Ê, Sương bà xã à, Nếu như muội gọi ta một tiếng là ông xã Ta sẽ cho muội cơ hội Mua đứt bằng tam thương Ông xã Sương Vũ nghiến răng nhéo tay của đường Hoa Hôm nay là ngày thứ 12 Thế nhưng phong văn nộ đã sắp phát điên Cờ của băng song sư vậy mà bị người ta lấy Là hai vạn kim nguyên bảo Không có hai vạn kim này Làm sao mình có thể trả được hết nợ Thế thì đừng nói là làm bang chủ Mà chỉ sợ mình sắp sửa Phải đi làm thuê mất Sau vô số lần vắt kiệt Mọi tài nguyên có thể lợi dụng Phong Vân Nộ đã bị dồn đến bước đường cùng Hắn không hiểu Địa điểm dấu cờ của mình chỉ có công chúa biết Vì sao bang song sư lại tìm lấy được Bây giờ mà có đi vớt mấy con tôm tép Cũng không thể nào mà bù lại được Đến 2 vạn kim Trước mắt, Tôn Minh đã từng nói công chúa có một người bản thân. Tôn Minh thông qua manh mối này hỏi thăm được bí mật về việc phòng ngự tuyệt đối của Phong Vân Nộ. Là phụ nữ thì không bao giờ giữ được bí mật. Vì thế, cuối cùng, Tôn Minh cũng biết. Từ việc giao dịch một vạn kim với ba vạn kim mấy lần trước, Đường Hoa đã nhìn ra Phong Vân Nộ rất có tiềm lực để đi làm thằng làm thuê bởi vì hắn rất ngu. Đường Hoa liền nhắn tin, "ấy Phong Vân huynh, Phong Vân huynh, ở đây có một vụ mua bán rất lớn, ta không biết là huynh có hứng thú hay không?" Có. Phong Vân Nộ vừa nghe thấy đã không cần suy nghĩ mà nói ngay, bây giờ hắn là một con quỷ nghèo, cho nên hắn rất cần tiền, là rất cần tiền. Hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.